ไฮไฮไฮน้ ă mới áo cũ ครูแฉกคู r í c h mắt xanh หมอก đỏ áo khoác đỏ เ h ื t đ â u đối gì mà cứ n g a g phải <cười> v è chẳng qua là tức cảnh nhức mắt thì tôi nói vậy thôi c h ứ sao phải đối đáp làm gì cho mệt này mệt thì nghỉ hưu đi nhá để cho bao nhiêu thanh niên trai tráng ngoài kia người ta làm thay quick đã gọi là quick and snow mà không đấu khẩu thì còn gọi gì là snow và quick cũng như bánh trưng mà không có thịt mỡ thì đâu gọi là bánh trưng Ôi, thôi thôi thôi nhá đừng nói đến bánh trưng nữa nhá tôi sợ bánh trưng lắm rồi đấy nhà còn mấy cái không còn cái nào đấy. sáng nay phải vận công ăn nốt cái bánh trưng cuối cùng cho nó đỡ phí đây có thế chứ thật không h ổ danh là cá g ợ n bể snow rất tự hào về quick này bảo ai là cá t r ọ n bể đấy muốn tẹo nó đi xe ôm về không à? à không không ý tôi muốn nói quyết là một người làm việc gì cũng hết mình chứ sao sống hết mình để không phải hối tiếc để không bao giờ phải trải qua cái cảm giác đến khi mất đi điều gì đó mình mới nhận ra được giá trị của nó thư của nguyễn nhân 3 0 7 a c ò n yahoo.com.vn chỉ khi đánh mất điều gì đó ta mới cảm thấy nó quý giá và đáng trân trọng với em anh cũng vậy khi anh bên cạnh em khó chịu bực bội không có anh em lại thấy trống vắng anh gọi điện Dù không nói nhưng em cảm thấy bị làm phiền. Đến khi anh không gọi nữa, em lại thấy nhớ, thấy thiếu vắng một điều gì đó thân thuộc. Anh nói yêu em, anh hứa sẽ làm tất cả vì em. Em đang nghi bảo anh nói dối. Anh đau khổ đưa ra quyết định sẽ từ bỏ tất cả chỉ để chúng ta được bên nhau. Em lại hời hợt vô tâm như chẳng có gì quan trọng. Em bảo anh hãy đi tìm hạnh phúc khác đi. Anh đi và em lại đau lòng. Hơn 4 ố n năm anh miệt mài theo đuổi, còn em cứ vô tâm vô tình. Không phải em không nhận thấy tình yêu anh dành cho em, nhưng em không đủ can đảm. không đủ tự tin để đối mặt em sợ một ngày em yêu anh thật anh lại rời xa em và cái ngày em lo lắng cũng đến không biết từ bao giờ anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em không biết từ bao giờ em cứ mong chờ một tin nhắn một hồi chuông điện thoại từ số điện thoại quen thuộc của anh tình cảm em dành cho anh bắt đầu từ tình yêu dành cho màu quân phục anh mang nhưng chính sự chân thành chính sự kiên nhẫn của anh mới làm em gục ngã giờ em mới hiểu thế nào là đuổi hình bắt bóng dẫu ngay từ khi bắt đầu em đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng sao khi nó đến em vẫn thấy lòng nao nao buồn những lời anh nói em sẽ chẳng thể nào quên nhưng em sẽ ghi nhớ chỉ để tự nhắc với lòng mình em đã từng có một người anh một người bạn thật lòng quan tâm và yêu thương em em và anh hai con người ở hai đầu tổ quốc được gặp nhau được quen nhau cũng đã là điều kỳ diệu anh nhỉ em thật tâm mong anh được hạnh phúc hãy vững lòng đắp xây cho ngôi nhà anh đang có đừng bận tâm với những gì đã qua anh nhé bởi ký ức là những thứ không bao giờ có thể lấy lại gửi đến anh ca khúc sẽ fire to rain của Adele tới anh ở địa chỉ đào sa 8 2 2 0 0 i của Đỗ Nghị gửi t ớ i địa chỉ Nghị chấm Candy 0 0 7 a c g m a i l c com. Chào anh Quick, chào chị Snow. Em là Nghị ở Bắc Giang đã được nghe chương trình rất lâu rồi nhưng đến hôm nay em mới có dịp để gửi mail cho anh chị. Đến thời điểm này em đã sắp chuẩn bị cho kỳ thi đại học đầy cam go và thử thách phía trước nhưng vẫn chưa biết mình nên chọn con đường nào cả. Em cảm thấy rất là chán nản. Em đã định viết thư cho anh chị từ lâu rồi, cách đây khoảng hơn 3 năm trước. Đó là vào cái ngày em mới học lớp 9 khi kỳ thi lên cấp 3 đã xong. Em thấy rất buồn và muốn tâm sự, nhưng mà không biết cách để gửi thư như thế nào. H lúc đó em cảm thấy mình thật đơn độc khi mà các bạn đang đầy niềm vui vì đỗ cấp 3 còn em thì đang ngồi nghĩ xem bây giờ có ai đang nhớ tới mình không. Những lúc buồn như vậy, em chỉ muốn được ngồi một mình, uống một tách cà phê và nghe chương trình của anh chị. em là một thằng học rốt văn cũng chẳng biết nói gì hơn qua đây em nhờ anh chị gửi tặng cho em và các bạn của em là sáng h o a kiên một bài nào đó nói về tuổi học trò được không ạ cảm ơn anh chị rất nhiều và đây là ca khúc Turn b c i The Clock của Johnny Hates Jazz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 Hôm trước tôi thấy Quick post lên Facebook nói là Tết không được gặp tôi, Quick nhớ tôi, thả thốc đấy. Thật thì sao? Mà không thật thì sao? Tại sao lại trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi hả? Đó là nghệ thuật né tránh câu trả lời. c o n trai tốt nghiệp trường kỹ thuật là phải ăn nói khô khan nhát gừng, nhưng mà sao tôi thấy Quick kia lại quá điêu ngoa lẻo mép, thấy mới lạ chứ. chẳng có gì là lạ cả, cũng như snow đó thôi tốt nghiệp thủ khoa đàn đá nhạc viện mà bàn tay ấy, cứ như này truy mặn này các bạn đừng tin lời quyết nhé bàn tay người ta như b ú p măng ừ, có mà b ú p măng hóa thạch này này này này thôi thôi đừng có s ỏ bàn tay và găng tay của tôi đi d ạ o hết cả găng tay bây giờ này ai thèm đi găng của quyết mấy chục mùa đông vẫn đ ô i găng tay bằng vải bố không chịu giặt bao giờ thơm quá cơ đúng là con trai kỹ thuật này này này Sao toàn cái xấu gì snow gán hết cho con trai kỹ thuật không sợ họ xử lý snow à mà nói cho Snow biết, con trai kỹ thuật không đến nỗi khô khan đâu nhá, họ cũng văn vẻ lắm đấy. Nên là để quyết kiếm một cái thư đọc cho Snow nghe đâu này. Thư của Ngô Minh Tân, sinh viên đại ở Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ Minh Tân gạch dưới life 15Z gạch dưới 1991 a c h o o c o m Vậy đấy, thấm thoát đã 5 năm rồi kể từ khi nụ hôn đầu tiên của anh dành cho người anh yêu đặt lên gò má em. ú i g r ờ i nụ hôn đặt lên má chứ sao lại gò má? Nghe cái gì là gò đống đa. gò má thì có làm sao? tả cụ thể quá còn gì? điều đó chứng tỏ bạn gái của anh bạn này à không béo mà gầy gầy ấy, bộ mặt x ư ơ n g x ư ơ n g làm lộ lên gò má okay. này này lại định học thêm văn bằng 2 với thám từ t nữa h ả tập trung vào chuyên môn đi ok ok đọc tiếp cũng ngày này 5 năm về trước giữa màn đêm buông xuống bờ biển lấp lánh ánh đèn của thành phố biển Vũng Tàu giữa dòng người tấp nập giữa những giây phút ngọt ngào nhất của ngày Valentine năm ấy còn đó một khoảng lặng một khoảng lặng chỉ dành riêng cho hai người anh và em và nụ hôn đầu tiên ấy đã đưa em vào vòng tay anh hay chính là đưa hai trái tim tiến lại gần nhau hơn và em đã khóc em đã khóc rất to rồi ngả đầu vào bờ vai anh thực ra lúc đó vai anh chưa đủ cứng cáp để có thể cho em ngả vào vì sao vì lúc đó hoàn toàn trong anh chỉ có sách vở những bài học trên lớp mà không có biết gì đến yêu thương cả nhưng cũng chính em làm cho bờ vai đó vững chắc hơn bằng tình yêu của chúng ta lớn dần theo năm tháng có thể anh không thể viết được những bài văn làm người nghe phải rơi nước mắt cũng có thể không diễn tả được hết cảm xúc cũng như tình cảm của anh dành cho em cũng phải thôi đối với sinh viên trường Đào Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là sinh viên khoa Điện thì điều đó gần như không thể chiếc bàn của anh sẽ không có những chậu cây những chú gấu bông mà chỉ toàn là những chỉ hàn diod biến áp dây điện vân vân hay cùng lắm chỉ là bo mạch đèn led hình trái tim làm tặng người yêu t u i anh khô khan trong cách sống giản đơn và có phần lạnh lùng trong cách nói và chắc chắn là không lãng mạn trong cách yêu rồi và anh cũng không phải là ngoại lệ nhưng anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh và thông cảm cho anh về điều đó vào mùa Valentine nữa lại đến năm n a y cũng như bốn mùa Valentine trước anh cũng sẽ chẳng có nhiều thời gian để đi chơi cùng em còn đó những bài thi chưa trả những toán tính cho học kỳ khó khăn sắp tới nhưng anh muốn nói với em một điều anh yêu em nhiều lắm thiên thần bé nhỏ của anh và nếu anh có mắc lỗi lầm hãy tha thứ cho anh như em đã từng em nhé gửi đến em Bích p h ư ợ n g sinh viên khoa công nghệ sinh học đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh ca khúc Bye b y của Train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 To how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still t highlight. I didn't need you until I came to, and I was over. s that's d e j a vu, but I thought this can't be true 'cause. Oh, I swear to you, I'll be there. m a i l của Tuấn Nam gửi từ địa chỉ I love you gạch dưới 1 6 4 sáu b a cộng yahoo.com. Anh sẽ không buông tay em ra đâu, không bao giờ. Tại sao phải buông tay khi chúng ta vẫn còn yêu nhau sâu sắc? Tại sao phải buông tay khi anh không thể sống thiếu em? Cứ nghĩ đến việc sau này người đàn ông luôn ở bên cạnh em sẽ hôn em, nắm tay em, làm cha những đứa con của em không phải là anh, thì anh cảm thấy khó chịu lắm. Em biết không? Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra. em bảo anh là bá đạo hay ích kỷ gì cũng được tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi em à anh chợt nhớ đến một đoạn thơ giống như hoàn cảnh của chúng ta bây giờ chỉ có một lần thôi anh hỏi em im lặng thế là em hờn giận để chúng mình xa nhau thật là một cái kết lãng xẹt phải không em bởi vì giữa chúng ta đã có những ký ức lãng mạn và đẹp thế cơ mà không thể để cho một cái kết như thế này xuất hiện được anh sẽ phải thay đổi em tin anh nhá và chờ anh n h é anh sẽ lại cho em thấy anh vẫn là của em chưa một lần thay đổi trái tim anh con người anh anh sẽ lại tự tin đứng trước mặt em chúng ta vẫn sẽ tay trong tay như ngày xưa em nhé chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch cùng nhau làm từ thiện cùng nhau vui vẻ và cố gắng trong suốt cõng đời còn lại chúng ta sẽ lại trao nhau những ánh mắt nụ cười ấm áp những nụ hôn tưởng chừng như bất tận những cái ôm từ đằng sau thật ấm áp và ngọt ngào đó là quyết tâm của anh sau một chuỗi ngày dài ảm đạm vắng hình bóng em Cuộc sống tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu thiếu em trên đời này. Anh quyết tâm và anh nhất định sẽ làm được. Hãy chờ anh nhé. Anh quyết và chị Snow thân mến, em viết l à thư này cho anh chị trong một nỗi sợ hãi tột cùng đó là sẽ mất cô ấy mãi mãi. Và như người ta thường nói, khi bạn đã trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời, thì bạn sẽ không sợ gì nữa. Và em đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với quyết tâm sẽ đưa cô ấy trở lại bên mình mãi mãi. Mong anh chị gửi cho cô ấy số điện thoại 0 9 7 3 6 9 6 Sao sao sao bài hát Hạ v Châu Uy l y của Van Morrison với lời nhắn chỉ cần em đứng yên một chỗ thôi anh sẽ đến nhanh nhất có thể. And you fill my life with laughter. You can make it better. i s my troubles—that's what you do. c u the love is divine and it s u o g s in its s m i n e like the sun. y o u give thanks and pray to the one. Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness.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 To the o e Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? That's what you do. Take away my sadness, h oh, i l l my life with gladness. i s my t r o u b l e That's what you do. h oh, r l l my life with gladness. Take away my sadness. i s my t r o u b l e That's what you. Do. ทุกคนซรีก ạch ด้านล่คทเย ạch าน่ m m a อม yahoo ุด com vn v i ế t lần cuối cho những cảm xúc sẽ ngủ yên mãi mãi nơi trái tim của tớ. tớ đón tuổi 22 bằng việc xa cậu. giai đoạn ấy thật khó khăn với tớ, cậu biết chứ? có lẽ là không đâu. khi đang hạnh phúc, cậu sẽ không nhớ nổi rằng chúng ta đã từng yêu nhau. tớ hiểu cậu mà. ngày chia tay, cậu khóc và chỉ nói cậu mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục được nữa. tớ quyết định để cậu đi vì tớ nghĩ mình không phải là một người xứng đáng. rồi tình cờ tớ biết chuyện của cậu và cô ấy. tớ khóc, hụt hẫng và oán hận. mọi thứ vỡ tan, tớ chơi vơi mất phương hướng, không thể nhớ nổi mình đã đi qua những ngày tháng ấy như thế nào. nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ từng cảm nhận, đau đớn, nước mắt không làm tớ bớt đau, nhưng tớ vẫn khóc nhiều như một đứa trẻ bị đánh đòn oan. trách móc thì cậu im lặng, không một lời giải thích biện minh. tớ tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng thời gian chưa từng là một liều thuốc tốt cho trái tim bị tổn thương của tớ. mỗi ngày trôi qua, tớ bị dằn vặt bởi rất nhiều thứ, rất nhiều câu hỏi tại sao cần lời giải đáp, và tớ nhớ cậu. tớ để mặc mình chìm trong ký ức có cậu, tớ nuôi dưỡng, khơi gợi lại mọi thứ liên quan đến cậu, tớ yếu đuối chấp nhận việc van xin cậu quay trở lại. nhưng cậu đã khác rồi, lạnh lùng và không còn yêu thương tớ nữa. cậu bây giờ đã có thể để tớ một mình giữa trời đêm rét mướt mà chỉ n h ắ n dù thủy có chết rét, hiếu cũng không làm được gì đâu. hiếu xin lỗi. tớ hiểu, chúng ta đã chia xa thật rồi. có lẽ đã đến lúc tớ phải học làm người lớn thôi. học cách buông tay và yêu thương lại từ đầu đã hết của cậu trong tim nhớ có trăng cũng chỉ là một trạng thái giống người nghiện thuốc dù không thích nhưng vẫn hút thói quen mà phải bản lĩnh lắm mới cai được điều ấy tớ làm được cậu nhỉ cậu vẫn bảo tớ giỏi mà đã đi rồi thì không bao giờ được quay lại đâu cậu nhá hứa với tớ sẽ luôn là cậu ấm áp và dịu dàng sau hôm nay tớ cũng trở về làm tớ hứa là không khóc nên đừng bận tâm về tớ nữa anh chị thân, m ọ i anh chị hãy phát tặng em và bạn ấy ca khúc j o n n Forget trong bộ phim Iris. Tôi sẽ quên và sống thật tốt. Nhưng cậu hãy giữ lại lời hứa về Akita nhé. Bạn ấy là Hiếu ở số điện thoại 0168 659 9321 t m ơn a n c h n chín h i một. Cảm ơn anh chị nhiều. 다른곳에ที่อ나ู่ที่요ื่นก็ได้แ치่들ปรดอย่าลืที่ยห ใ얼굴비치던그대눈이그리워외로워울고또울요 โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้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 Email của t o à n Huệ gửi từ địa chỉ Mai t o à n 171acommail.com. Vậy là sắp đến dịp đặc biệt, muốn gửi tặng người ấy một món quà gì đó mà chẳng thế nào nghĩ ra. Đầu óc s a o tự d ư n g kém lãng mạn và thiếu sáng tạo đến thế. Hứa sẽ tặng người ấy một bài h á t t r ê n n u i c k i n d Snow mà sau thì khó quá. Cũng gửi một vài lần mà đợi mãi trả thế đâu. Có lẽ những tâm sự buồn thì dễ nhận được sự đồng cảm của người khác hơn. Còn mình thì mình đang hạnh phúc mà hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Hạnh phúc là khi có một người để yêu, một công việc để làm và một tương lai để phấn đấu. Sáng nay cơ quan lập pháp tức là vợ yêu đã ra một nghị quyết yêu cầu cơ quan hành pháp là mình đây phải thực hiện nội dung cụ thể như sau: một, tối phải đi ngủ trước 12 giờ không thì mệt lắm; 2 sáng phải dậy trước 6 giờ 30; ba, ông già phải có trách nhiệm nhắc nhở thời gian trên; 4 em yêu anh, he he, thích nhất là cái điều khoản thứ tư. Anh chị thân, cũng nhờ qua chương trình này em và người ấy đã quen nhau và đến với nhau. người ấy vẫn bảo rằng nhất định khi cưới phải mời cả anh quyết và chị snow cùng đến dự nữa <cười> cứ nghĩ đến lúc ấy mà em dạo dực hết cả người viết thư đến chương trình hôm nay mong anh chị hãy phát tặng cho người yêu của em ở số điện thoại 0975234647 ca khúc thoái đèn full của j u i ta suido với lời nhắn vợ yêu à anh yêu em nhiều lắm nhất định phải luôn vững niềm tin em nhé chẳng gì là không thể nếu cả hai đứa cùng quyết tâm và cố gắng cả luôn nhớ và yêu em a s s i n e inside. Dare I follow my heart? Mm -hmm. An innocent smile, then a walk in the night, then it's dinner at home served with candlelight, and it's been quite a while since I felt good inside. Dare I follow? Something special inside of you. Do I know what you really think of me? And the raindrops keep falling into my heart, and I just can't deny what feels so right. Do I let myself go? Should I play with caution and refrain? Whatever I do, when it comes to you, I know sometimes love plays the part of a fool. I know what's in store, though I can't say much more. A chance w i r t h the taking has opened its doors, and I can't say I love you, and I can't say I don't, but I do wish I knew. Do I feel something special inside of you? Do I know what you're?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 ai xin đâu đừng làm tôi sợ nhé <cười> đùa thế thôi chứ cũng muốn chẳng được đâu người ta vẫn nói chính những gì không thể có được đã tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời mà đúng đấy có những chiếc túi đôi giày lúc chưa có thì mong ước ngày n à o cũng đi qua cửa hàng để ngắm nhìn thích lắm n h ì n đến khi mua được chúng về nhà rồi thì thấy quá là chán vất chỏng chơ quanh đi q u ầ n lại vẫn chuyện shopping sao c á i việc khó chịu nhỉ có biết là 90% p h ụ nữ thích shopping không? Không chịu chấp nhận được sự thật đó thì không thể có người yêu đâu q u ý ơi. Không sao, thì tôi vừa nói là chính những gì không thể có được đã tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời mà. Ok. Thư của Thu Trang gạch dưới nhân mã gạch dưới ngta@gmail.com.vn Anh chị thân, em gặp bạn ấy mùa hè năm ngoái khi em vừa học xong năm thứ ba đại học. Kỳ thực tập cùng bạn ấy chỉ vòn vẹn có 16 ngày, chỉ đủ để em nhớ được tên và nụ cười của bạn ấy, cao ngạo và rực rỡ. em cứ nghĩ rằng rồi tên bạn ấy cũng sẽ chìm vào quá khứ khi em trở về nhà và tiếp tục những giờ học luật trên giảng đường, những bữa tiệc sinh nhật và bao dự định đầy áp trong đầu của một cô sinh viên năm cuối. Cuộc sống của em chưa từng liên quan đến một đất nước tuyết rơi từ tháng 10 và kéo dài đến tận tháng 5 và em cũng đã nghĩ mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi, có chăng là thêm vài kỷ niệm đẹp trong một mùa hè. Nhưng mọi thứ đã không đơn giản như thế khi bạn ấy nói rằng bạn ấy rất thích em. Em đã cố gắng để không tin, tự trách mình sao lại nhẹ dạ đến thế. nhưng khi giờ đây khi chỉ có thể thấy bạn ấy qua những bức ảnh trên Facebook, thi thoảng nhìn khuôn mặt không rõ của bạn ấy qua webcam, nghe giọng nói vừa mạnh mẽ vừa nhiều âm gió rất đặc trưng của bạn khi đeo h e a d p h o n e và chỉ có thể đọc được những dòng chữ gửi từ một chiếc máy tính cách em đến 2.991,77 km, em cảm thấy muốn gặp lại bạn ấy hơn tất cả những ai em từng gặp trên đời. đáng lẽ chỉ nên đổ lỗi cho trái tim ngốc nghếch đã không thể quên bạn ấy, chứ chẳng nên đổ lỗi cho sự khác biệt về quốc tịch và nơi sống. chẳng nên đổ lỗi bởi tại không có đường bay thẳng từ Việt Nam tới nơi bạn ấy ở hay bởi em nghĩ nát óc mà cũng không biết làm sao có cách nào để vượt những khoảng cách quá hữu hình để đến bên bạn ấy nhất định tôi sẽ tới Việt Nam để gặp bạn em không sống trong niềm tin và sự chờ đợi và lời hứa đó bởi con đường của em và bạn ấy như hai đường thẳng đã cắt nhau ở một điểm mà thôi nhưng thi thoảng em cũng nhắm mắt lại và ước mơ bạn ấy đang nắm tay em để lại mỉm cười với em như trước và một ngày tươi đẹp nào đó thi thoảng em vẫn cho phép mình mơ mộng như lúc này đây Khi em đang viết thư cho anh chị là khi em cảm thấy trái tim mình chẳng có tội gì nếu cảm thấy gần 3.000 km chẳng có nghĩa lý bởi bạn ấy vẫn luôn động viên em cố gắng và sống thật hạnh phúc dù em có quyết định như thế nào nghĩ tới câu nói chính những gì cháu không có được trong cuộc sống mới chính là vẻ đẹp của cuộc sống mà em đã từng đọc trong một cuốn sách có lẽ thay cho những lúc không vui vì vô tình gặp Mr. Right trong một hoàn cảnh không thích hợp lắm Em muốn nói với bạn ấy lời cảm ơn, dù em biết bạn ấy sẽ không bao giờ hiểu tiếng Việt, biết đâu trên con đường em đang đi và mang một phần kỷ niệm trong lòng, em và bạn ấy sẽ phát hiện ra chúng em không phải là hai đường thẳng mà là đường cong để gặp nhau thêm một lần nữa. Nếu không mỉm cười và bước đi thì làm sao biết được tương lai phải không anh chị? Xin chị gửi tới em và bạn ấy địa chỉ: Davaa gạch dưới 1551 A c ò năm một a.com y h o o c o m Ca khúc I Have a Dream của Westlife. nếu câu này được phát, một cô gái sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn mơ mộng sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều để tiếp tục mỉm cười và em xin thay mặt cô gái ấy cảm ơn anh chị nhiều. Of the fairytale, you can take the future, even if you fail.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 That it is leaving me so far to fall. But I, I hope you I find hope what you're looking for. You I never thought there could be anymore. But if you really have to go, you take the high. Don't you know?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 muốn tôi ngắt trộm cho Snow à? q u ý nghĩ tôi là ai? Là Snow chứ còn là ai nữa? Ý tôi là Hoa đẹp c h í n h tỏ chủ nhà chắc phải là cô gái rất hấp dẫn. s i ê động tinh ý ra phết nhỉ? Chỉ sao Hoa đẹp người đẹp lại ở đối diện, thế mà q u ý không tấn công đi à? Nhà đấy con chó to lắm tấn công cái gì? Quyết c h thế nhỉ? Tấn công là tấn công trong ngoặc kép. <cười> thế hả? Hôm nào Snow đến nhà tôi, tôi dẫn Snow gặp cô gái đó, cô gái trong ngoặc kép. Sao lại phải trong ngoặc kép? vì n ó là một bà già rất là khó tính, <cười> dù rất là thích trồng hoa và trồng hoa rất là đẹp đấy, nhưng mà cực kỳ khó tính luôn. hồi bé tụi tôi chơi trước cửa nhà bà à, toàn bị bài đuổi rồi, kêu là định vặt trộm hoa nhà bà. Ấy. Anyway, thì đối diện nhà Snow thì có gì hấp dẫn không? Đối diện nhà tôi là hồ, quýt biết ư ợ còn gì? À ừ nhỉ? kể ra mà chịu khó dậy sớm thì cũng nhiều người tập thể dục để ngắm đấy. Anyway, nhiều khi đọc những bức thư kể về chuyện tình cảm nầy nở giữa hai cửa sổ nhà đối diện cũng thấy hay hò. lại ước gì hả? tôi ước là ước cho quýt thôi ước gì đối diện nhà quýt không phải là một bà già khó tính mà là một cô gái dễ thương thì quýt sẽ không ế n sưng lên như thế này ok cũng có một bức thư như thế để quýt đọc nhá thư của phạm đoan ở địa chỉ aries gạch dưới 2 2 3 0 5 y a h o o còn com nhà em và nhà anh nằm đối diện nhau cách nhau chỉ qua con đường nguyễn lương bằng bé xíu của đà lạt ấy vậy mà mới gần đây em mới nhận ra có sự tồn tại của anh he he chính xác thì có lẽ là hè vừa rồi em có thói quen chiều hay ra đứng ban công dò mọi người qua lại một ngày hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua em chợt khám phá rằng thì ra cái nhà hàng xóm đối diện bên kia đường đối diện phòng mình có sự tồn tại của anh từ đó em bắt đầu chú ý tới anh nhiều hơn từ giờ anh đi làm tới giờ anh về nghe có vẻ điên điên anh chị n h ỉ chắc chẳng ai dư hơi đến thế he he nhàn cư vi bất thiện r ả n h rỗi quá nên sinh tật ý mà Không biết bao nhiêu lần đang đứng ở ban công bên này, em bắt gặp ánh mắt anh cũng từ phía bên kia, nhưng thay vì gật đầu chào hay mỉm cười, em lại nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, vờ như không thấy anh. Để rồi sau đó khi anh đi vào mất, lại tự trách mình không đủ can đảm để bắt chuyện hay mỉm cười làm quen với anh. đã bao lần tự nhủ một mình, chắc chắn lần sau gặp anh sẽ cười hay gật đầu một cái làm quen. Ấy vậy mà khi thấy anh thì lại làm ngược lại hoàn toàn. Cơ mà cũng vì cái cục sĩ diện trong em nó to quá. chỉ sợ cười mà anh không cười lại hay gật đầu mà anh không có phản ứng gì thì quê lắm với c ó l ẽ trong mắt anh em chỉ là một con nhóc hàng xóm chẳng quen biết thậm chí anh tên gì em còn chả biết chỉ biết tên ở nhà của anh là Tý và một sự trùng hợp ngẫu nhiên làm em chú ý tới anh là anh và em cùng có xe Sirius màu đỏ xe anh đời ra trước xe em đời sau anh chị thân em nhờ anh chị phát tặng anh hàng sáu với ca khúc Thinking of You của i t c không biết anh ấ y có nghe chương trình không nhưng mà em muốn thử xem sao với lời nhắn cho em làm quen với anh nha nếu anh nghe được yêu cầu này thì liên lạc với em qua địa chỉ areas kẹt dưới hai h a a yahoo c o m hoặc qua số điện thoại 0 h ô n g m 581-395 thinking of you I'm thinking of you all I can do is just think about you thinking of you I'm thinking of you